Yeah. He said the head, hair, body hair, t o u n a i l fingernail, and t a t h and skin. When he remembered the hair, the hair on、uh, his head, and、uh, the body hair、uh, on the body. Same on、uh, her first.、Uh, the, the body hair on、uh, his finger and his toe.、Uh, and uh, then reflect the fingernail, toe n a i Uh, and the tits、uh, have two tits and、uh, reflect the skin. So、uh, he said、uh, the five parts of our body, if we separate, so we come to e person next. có、so, uh, tới、uh, đó là k h n sao. So, d t are i n a c t i e h a u ê Ashie g e n ó r a l h i e f n h ư là một tổng thể. よく u てみよう。よく見てみよう。よく見てみよう。よく見てみよう。よく見てみよう。よく見てみよう。よく見てみよう。よく見てみよう。よく見てみよう。よく見てみよう。よく見てみよう。よく見てみよう。よく見てみよう。よく見てみよう。よく見てみよう。よく見てみよう。よく見てみよう。よく見てみよう。よく見てみよう。よく見てみよう。よく見てみよう。よくててててててててて Knows, but later they should try to look at the all. Bango, what h e l l mok mong, as mong as móng fingernail, fingernail later, móng tây, hai mong, you m u s à show and y o t o o c t c a t m ó n g n h ư là t ổ n g t h ể v à m ó n g t a y c ũ n g vậy. m ộ t m ó n g t a y hai m ó n g t a y v à s a u đó n h ư là m ộ t t ổ n g t h ể i Teeth Rang g o y No, one teeth n o nó không phải là một cái răng hai cái răng. No, là i r ă n h ắt t o n b ộ cái răng là t ổ n g t h ể Con phải biết. ắt xử, you look at someone. He m c o n nhìn m ộ t ngư ờ i nào đó. Head haze, body haze, o r a l l v à con nhìn tóc lông nó cũng giống như là khi mà con nhìn con nhớ về cái răng của con con nhớ toàn bộ cái răng như một tổng thể mà con biết ファーオファイセクション。À, c o n quán t ừ n g phần như vậy và nó tiếp tục những cái phần khác. t h ờ i giang h quán tần phần mộc. He c ũ n quán cái này một câu thành trong quán hết. Uh, the five parts of t e body, so he already f o r g e t the meditation of t r a t before. meditation、uh -huh. When、uh, he in the、uh, practiced the アナバナサティはもう一度、彼はこの5つ l パーティーを作ることができます。彼は o は彼の好きな人と一緒に作ることができます。Because he not, uh, giống như là mình hàm chưa, chưa có, có quen cái này thì thử ra là nó, nó, nó chậm nhớ hơn cái i thằng hồng remember của mình ấy là c t i c e d thằng tay, bóng c hồng ấy nhớ từ từ bắt đầu ngắm ai qua b mặt t r ă n r giải và mặt trăng nhớ rằng em b e r slowly、uh, the left left toe so mua the right toe mặt t r ờ như là một tổng thể c o n cố gắng biết No, right. Nó không p h ả i là bên phải h a y là bên t r á i bằng chân. Do you remember h o Sima? Kanyo kai sima bao phút. Ok. Tamao i hari sima. c á i tama vi hari. đó You remember hometown. h Vietnam hometown. Cái thị Because hometown you stay many years. q u i c k n y appear u n d how n l d Sima slowly appear. Like this. Yes, s o m e t h ô n g ạ? アナバナサティ、イケメンバーエイセリアンナバナオブジェ、イケメンバーエイネブジェイ、イケメンバーエイケメンバーエイ You have seen the fingernails all the time. You shave your hair very frequently.、And、you clean your mouth and you look at your teeth very frequently every day. 私たちはこのような体を見つけた i このよ h な体を見つけたら、このような体を見つけたら、このような体を見つけたら、このような体を見つけたら、このような体を見つけたら、このような体を見つけたら、 Every d y s o n g she a t c o n h e n h ì n g s o i n g s h e k i n h i n g s h n g she's i n g s h e o k n g s h o o k i n g she's l o n h e n h e s n g she's o n she's i n g s h o n g s h n g s h e o i n g s o o k i n g she's k h e n g she's n g she's n g she's i n g she's l o n g she's n g h e s l i n h e s o n h e k n h e n g s h g s n g she's i n g s h i n g s h e n g she's h e s l h e s n h e n Nhưng b n t this is outside you all that I'm looking. What you are realizing, you see. Not imagination. Thinking, g imaging. ố n h ư vậy, n h ư k i a どこかで行きた t と簡単、簡単、簡単、簡単、簡単、簡単、簡単、簡単、簡単、簡単、簡単、h o 簡単、d 単、簡単、簡単、簡単、簡単、簡単、簡単、簡 h 簡単、簡単、簡単、簡単、簡単、と単、簡単、簡単、 私たちはこれを見つけたら、私たちはこれを見つけたらく、私たちはこれを見つけたら、私たちはこれを見つけたら、私たちは h れを見つけたら、私たちはこれを t つけたら、私たちはこ Because your practice in Anabonasity is not performing. c o y h u think it is easy to p n g c t i c e Anabonasity? Because h o n r practice is n h t c o r r e t b e c a n s e your p a c t i c e is n o c o r r e c よかったです。 c o n cố gắng cái ーテ t h ティーティーティーティーテ t ーテ i ーティーティーティーティ g c á ー g ィーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティー c ィーティーティーティーティーティーティーティーティーティーテ 何が起きているのか分からない時は、あなた remember. あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなた h あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなた n あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなは、は、 よく見た。はい<音楽> dạy mấy món v i n e o dì có lý bất n chính g dỗi chơi đi hoặc d ạ n h ì n xin mặt của con long long r o n g dạy Another solution reached inside the universe. This arrangement of the bodily part is o t very c a r e f u Heart, and lungs, liver, kidney, tongue, skin, such as that. Small, small things that the Medician can think of. <coughs> l à m cho c á i sự t ư ở n g t ư ợ n becomes very clever. i ề n s i n h t r ở n ê n a n s really Cái s ự t ư ở n g t ư ợ n g ở đây là c á i đối t ư ợ n g n ó c ó thật n h ư n g m à c á i tâm n ó nghĩ về c á i đối t ư ợ n g đó <cười> Cái t â my nó mind can imagine. Boy, b ọ c h ẳ n g hạn, trước khi m à con đến m n đ em Co thì con em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em e n em em em em em em em em em em em e n em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em e Các thân phần là em c m em em em e b ộ p h o n t r o n g ba mẹ t h à n h p h ầ n d ầ n dần nó sẽ đi tới n hết ữ thằng p h ầ n nó v i t ế hơ n c á i c h ú n g t a p h ả i n g h ĩ về nó v ậ t these vô lý bớt là vĩ rửa with our、ear. Nhưng à, các thân phần này thì nó Outside, we can easily see. i n t c r n a l t h d y but once g we get the junk body, we can s e h And the i s o l a t h ú n g the a symmetry we can see. The whole part is n i n e t h vậy ブレッドが見つかるのは、ブレッドが見つかるのは、ブレッドが見つかるのは、ブレッドが見つかるのは、ブレッ h が見つかるのは、ブレッドが見つかる。 何を知っているか分からないです。 よくもいいですよ。 どうしても自分の体を作ることができます。どうしても自分の体を作ることができます。 Don't ask Binganis because you are feeling. What is the left row? What is the right row? So、uh, you're, you're confused in your mind. h、uh, e i e you feel a breath touch and then you know. Khi you d n t f e You n t、so、feel.、Uh, n t feel.、So、you d know t You d a n t o d t feel. You d n t feel. You don't feel. You don't f e e You d t f e y o don't feel. You d o t feel. You don't feel. u don't feel. y o don't f e e don't f o n t f e n t f l y o o n t f e You t feel. You t feel. You d n o u don't f l You d n t f e n t f e n g f e You l y thing. Bởi vì k h ô n g c ó qua cái sự xúc chạm cho n ê n c o n cảm thấy k h ó t r o n g cái việc n h ậ n b i ế t b ở i vì cái bóng bóng bóng bóng bóng b c o n g bóng b n g bóng bóng bóng c ó n g bóng bóng bóng bóng b i n g bóng bóng bóng c ó n g bóng c ó n g b ó n c bóng b ó n c bóng b ó n c bóng bóng bóng bíng b i n g bíng bíng b n g This i cách r top n r o b l e m m g đúng Tâm nó không the t o mà nó t s b ỏ được to ignore the t ố t n h ấ t là phải u have to practice t ạ e head, body, hands, hands, and a n t h â n p h ầ n này chẳng hạn của như ữ n n g g ờ i k h á con Chẳng nhắm mắt lại và con nhớ về cái tóc của người khác bốn phút、và、con trở về cái tóc của con con quán tưởng bốn phút và sau đó con chuyển sang cái đối tượng khác g à bốn giây. <cười> giây và cứ tiếp tục như vậy Bên, uh, bên ngoài bên c h n g o à i bên ngoài n g o à i bên n g n t ư ở n g c á i đ ố i t ư ợ n g bên ngoài về t ó c v à quay trở về bên trong con. q u á n t ư ở n g về tóc n n g n n g o à n c o n h i ể u được c á i cách m à tâm n ó b i ế t được đ ố i t ư ợ n g m à k h ô n g có t h ô n g qua c á i sự xúc o à ạ bên ngoài n g h ạ n n h ư l à bên g o à i n n g o n Say mình, when c o u know t h â n n g ư ờ i k h á c cũng có bàn c h â n m ó n g chân đó. k h i mà con b i ế t móng c h When you f Sơn t h ì c o n n a g có cảm nhận q u a đ ư ợ cannot feed the Dutch. But w h â n của sư n o w the t o n c ũ n g không can feed the Dutch. Ki h c o n biết c á i m ó n g c h â n m à c o n cố g ắ n g b i ế t b ê n t r á i b ê n p h ả i thì n ó không đ ú n g c o n p h ả in b đa c á i móng c h â n của b ê n ngoài binh ngoài binh ngoài binh ngoài binh ngoài binh chung b ê n t r o n g r ồ i b ê n ngoài Thực h à n h ngoài binh c h à n h b ê n t r o n g r ồ i b ê n ngoài r ồ i ngoài n g ư ợ c về b ê n t r o n g 自分の体を読んでいる人は自分 a n を n んでいる人は自分の体を読んでい h 人は自分の体を読んでいる人は自分の体を読んでいる人は自分の体を読んでいる人は自分の体を読んでいる人は自分の体を読んでいる人はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは c o n p h ả i dùng cái t r í tuệ. Con đã t h ấ y được cái m ó n g t a y móng c h â n nó r ấ t là t h ờ i gian r ấ t là lâu. Hay i s ở v i ệ t n a m cho nên c o n dễ d à n g c o n phải dễ d à n g biết một c h ú t Nhưng mà h ơ it. h ở thì c o n chưa từng thấy. nếu mà con nói con biết thở dễ dàng thì điều đó không đúng 私たは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、d たちは、私た t は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、n たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、 i h o a học, do bão. The thing suy yai về hơi thở. v à s a u đó, t h ì y d i d n s i n h m u ố n h à n h v ề t ứ đ dài. m ộ t s ố thì h à n h a casino. I like the yogis of h o m not develop a n a p a n a s i t h practice. I think you can do a complete bodily b a h m e i t a t i o n I think you can t h a c o m p l e t h b o d i l n bath m e d i t h t i o n I think you can do a c o m p l e t h b o d i y đã g i ả i t h í c h ん